hồi thứ sáu mươi tám nối thú dương nghĩa sĩ cẩm cương vài hôm sau khương thượng vào chầu tâu với võ vương binh tướng đã kiểm điểm xong xin đại vương ngự giá thân t r i n h võ vương hỏi thượng phụ định bao giờ xuất quân và việc nước giao cho ai coi sóc tử n h à tâu tôi nhắm tăng nghi sinh là người đủ m i ê u trí có thể đảm đương việc ấy võ vương hỏi còn việc binh bị trong nước thì giao cho ai tử n h à tâu hoàng c ồ n là tướng trải việc có thể tin cậy được võ vương nói thượng phụ chọn rất đúng thế thì ta an lòng kế đó võ vương vào hậu cung tâu với thái tỷ rằng nay tử nha hội chư hầu tại mạnh tân để phạt trù con phải thân t r i n h đến đó cho đủ mặt chừng nào xong việc con xin trở về gấp không dám trễ nải và không dám trái lời di trúc của phụ vương thái tỷ dạy thượng phụ đã được tiên vương phó thác mỗi con phải nghe theo lời thượng phụ mới được vì thượng phụ là người từng trải lại g i ả i mưu trí nói rồi dọn yến tiễn hành dạng ngày võ vương và khương nguyên soái kéo sáu mươi môn binh thẳng đến trường đình thấy các vị ngự đệ đã sẵn sàng dọn tiệc đưa đón anh em chúa tôi ăn uống xong giã biệt lên đường quan quân tiền hô hậu ủng tướng sĩ hăng say dưới cờ phạt chủ lúc đó vào ngày hai mươi tư năm thứ ba mươi của vua chủ đoàn quân qua khỏi núi yên sơn đến núi thú dương bỗng gặp bá di thúc t è chặn đường không cho binh mã đi tới quân sĩ thấy hai người không khí giới đứng cản đường không hiểu việc chi mặt ngơ ngác bá di và thúc t è nói b à y hãy báo với chúa công hai ta là bá di thúc tề xin ra mắt võ vương và tử nha nghe báo đồng đến trước xem và hỏi hai vị đ o á n đường nói chuyện chi bá di thúc tề hỏi hiền hầu cùng ông tử nha kéo quân đi đâu vậy tử nha thay lời võ vương đáp vua trụ vô đạo chẳng sợ oai trời làm hại muôn dân giết tôi c h u n g đãi kẻ nịnh không kể đến giềng mối thành thang coi chư hầu như k i ề u địch chúa công n à y hội chư hầu nơi mạnh tân đồng kéo đến triều ca vấn tội bá di thúc tề đồng nói chúng tôi có nghe đạo làm người thì con không hỏi tội của cha tôi không thể kể lỗi chúa h ệ chúa sai thì tôi gián cha không phải thì con can thà chứa đức làm cảm động lòng vua trở nên lấy oai làm tội chúa xưa văn vương vì một lòng thờ chúa nức tiếng nhân đạo không có lòng tham quyền quý nên thiên hạ mới theo về nay võ vương đem quân phạt trụ tỏ cho thiên hạ thấy mình thiếu đức muốn chiếm đoạt cơ nghiệp thành thang bao nhiêu cảm tình thiên hạ đối với nước chu ta trước kia sẽ vì thế mà mất hết hễ có nhân thì dân phục thất đức thì dân chẳng ưa xin chúa công nghe lời chúng tôi kéo binh trở về kẻo sau này mang tiếng với thiên hạ võ vương dừng ngựa làm thinh tử nha nói hai ông nói cũng phải song ý kiến của hai ông chưa được cầu xa sở dĩ thiên hạ phục chu là thấy chúa công ta nhân đức có thể đem lại cho họ một đời sống thịnh vượng ấm no nếu chúa công không đem đức độ mình trừ kẻ bạo tàn cứu dân độ thế thì té ra chúa công ta đã phụ ơn của thiên hạ sao thiên hạ đang trong nước lửa cố cầu cạnh người hiền đứng ra cứu vớt mà mình cứ tị hiềm bo bo giữ chút lòng trung nhỏ hẹp thì sao gọi là nhân đạo tử nha vừa nói vừa kéo võ vương đi bá di thúc t è thấy vậy vội nắm cương ngựa của võ vương níu lại và nói con cãi cha là bất hiếu tôi đánh chúa là bất trung chúng tôi e đời sau làm n h ư tiếng hiền đức của chúa công nên nhất định can ngăn không cho chúa công làm chuyện ấy tạ hữu nổi giận muốn đâm chết hai người ấy tử nha không cho và nói hai người này chính là nghĩa sĩ trên đời phải trọng họ nói rồi truyền quân gỡ tay bá di thúc t ẻ ra cho võ vương qua khi tử nha kéo quân đến kim kê lĩnh quân thám thính thấy một đạo binh xông ra đón đường đằng trước có hai cây cờ đỏ liền báo với tử nha trước mặt có một đạo binh ngăn đón tử nha truyền quân đóng t r ả i để tìm kế đối phó nhưng chưa lâu đã có tin tướng giặc dẫn binh khiêu chiến tử nha không rõ đạo binh nào liền hỏi các tướng có ai dám ra binh để xem tướng giặc là ai không tả tiên phong nam cung hoát xin đi tử nha nhận lời và dặn trận đầu phải giữ gìn cho c h ú đáo kẻo nhẹ uy quân ta nam cung hoát vâng lệnh kéo quân vừa ra trước dinh thấy một tướng uy vũ phi thường liền hỏi lớn ngươi là ai mà dám kéo quân đến đây đón đường quân ta người kia đáp ta là ngụy bôn còn ngươi là tướng gì và cử binh đi đâu đó nam cung hoát nói ta là tiên phong của khương nguyên soái đem binh phạt trụ cứu dân ngươi tài cán gì mà đón đường nhân mã nói rồi chém một đao ngụy bôn đưa thương ra đỡ hai tướng đánh được ba mươi hiệp nam cung hoát toát mồ hôi tay chân b ồ n r ộ n nghĩ thầm binh hùng vừa kéo ra lại gặp tướng d ữ đón đường nếu nhịn thua bỏ chạy thì phạm quân luật bằng đánh nữa chắc phải chết trong lúc đang lúng túng nam cung hoát bị ngụy bôn chém một đao nam cung hoát đỡ không nổi rơi thương xuống đất ngụy bôn nắm nam cung hoát vặt xuống ngựa và nói ta không cần giết ngươi hãy về kêu khương tử nha ra đây nói chuyện nam cung hoát ôm đầu chạy về dinh chịu tội thuật lại mọi điều tử nha nổi giận h ẹ t lớn ngươi dẫn đầu sáu mươi môn binh mới ra trận đầu đã bị bắt còn gì uy vũ của chúa công sao không tự sát còn về đây ra mắt ta làm gì nói rồi truyền quân đem nam cung hoát ra ngoài sở t r ạ m quân sĩ tuân lệnh dẫn nam cung hoát ra trước cửa r ì n h t o à n chém bỗng ngụy b ồ n nứt ngựa tới kêu lớn đừng chém tiên phong hãy mời khương nguyên soái ra đây đặng ta bàn luận quân vào báo tử nha nổi giận mắng thầm quân thất phu đã không chém tướng ta lại cũng cản ngăn không cho ta chém tướng thật lạ lùng nói rồi dẫn các tướng ra trận ngụy bôn xem thấy tử nha cưỡi tứ bất tướng áo mão chỉnh tề liền hỏi lớn tướng kia có phải khương tử nha không tử nha đáp ngươi là ai đó mời ta ra có việc chi ngụy bôn liền xuống ngựa quỳ dưới đất thưa tôi nghe nguyên soái hưng binh phạt trộm cứu dân muốn theo phò dưới trướng song chưa thấy mặt nên chưa biết uy đức thế nào nay xem hàng ngũ nghiêm trang đáng mặt làm đầu muôn tướng tôi xin hết sức theo phò đánh một người vô đạo cứu trăm họ lầm than tử nha nghe nói mừng rỡ liền thâu binh vào trại ngụy bôn theo vào quỳ trước chướng thưa lâu nay tôi chiêu dụ được một số binh mã rèn tập đao thương chờ lúc cứu dân nhưng chưa gặp chúa bây giờ được nguyên soái thu dùng theo chúa thánh tôi rất phỉ nguyền còn nam cung hoát rủi ro thất trận xin nguyên soái rộng lượng khoan dung để khỏi mang tiếng mới ra b ì n h đã giết tướng tử nha nói tuy nam cung hoát thất trận mà được ngụy tướng quân ấy là đ i ể m tiền hung hậu kiết nói rồi tha nam cung hoát nam cung hoát vào l ạ i tạ ơn tử nha nói ngươi là tướng tiên phong mới ra trận đầu đã b à i xử trảm rất đúng x o n g có ngụy bôn đầu chu lại xin lỗi cho ngươi ngươi mới khỏi chết như vậy ngươi phải giao x o á i ấn cho ngụy bôn để theo hầu sai khiến chừng nào đoái công chuộc tội sẽ hay nam cung hoát vâng lệnh giao ấn tả tiên phong cho ngụy bôn tử n h à truyền lệnh tiến binh nhắc lại từ khi hồng cẩm đầu chu quân về báo lại với hàng vinh nơi ải tị t h ủ y hàng vinh vội tiếp sớ sai người đem về triều ca khẩn tấu vi tử xem sớ vào trình với trụ vương trụ vương xem thấy thất kinh liền lâm triều hội bá quan thương nghị bá quan trầu trực đủ mặt trụ vương phán nay cơ phát làm phản càng ngày càng bất tuân chính lệnh lại có ý muốn xâm lấn cõi bờ các khanh biết mưu gì hay trừ được tây kỳ thì c h ẫ m sẽ ra ân không nhỏ quan đại phu phi liêm quỳ tâu khương thượng là người có phép tiên lại được các đệ tử tiên gia giúp sức tướng t h ư ợ n g không thể ngăn nổi xin bệ hạ xuống chiếu sai khổng tuyên hiện trấn tại ải tam sơn cử binh đi đánh tây kỳ người này biết độn ngũ hành lại có học phép tiên chắc trừ được khương thượng vua trụ nghe nói liền viết chiếu sai sứ đem đến ải tam sơn lập tức sứ thần đem chiếu đến ải tam sơn khổng tuyên đặt bản hương án và quỳ nghe đọc chiếu như sau thiên tử cầm quyền t r i n h phạt nguyên nhung có trách nhiệm trông thành nay khương thượng hoành hành phò võ vương phản nghịch tướng chào không ai cự lại quân giặc mỗi lúc một thêm uy nghe khanh là kẻ có phép tài lại thấm nhuần mưu lược nên c h ấ m ban gươm ấn khanh khá trổ tài ra sức dẹp tây kỳ nếu đặng ban sư c h ấ m sẽ phong vương cho nay chiếu khổng tuyên tạ ơn mở tiệc đãi đ ẳ n g thiên sứ kiểm điểm binh mã mười vạn kéo qua tây chu khi đến ải tị thủy hàng vinh ra rước vào mở tiệc khoản đãi và nói nguyên soái đến đây trễ lắm rồi khổng tuyên hỏi cớ nào mà tướng quân gọi là trễ hàng binh nói võ vương có ý vượt qua năm ải xâm phạm triều ca nên đã đăng đàn bái tướng phong tử nha làm nguyên soái điều khiển quân viễn t r i n h hiện nay tử nha đã kéo đại binh ra khỏi tây kỳ không bao lâu cũng đến tị thủy này khổng tuyên nói ta nhắm khương thượng cũng chẳng tài năng gì mấy để ta bắt hết chúa tôi cơ phát giải về triều ca kẻo lâu nay nó đã nhiều lần làm nhục thiên triều nói rồi truyền mở cửa ải kéo binh thẳng đến tây kỳ nhưng mới đi được hai bữa đến kim kê lĩnh thì có quân thám mã về báo đại binh tây kỳ kéo tới cách đây hai dặm khổng tuyên truyền đóng trại đ o á n đường các bạn thân mến về lời bàn mọi vật có hai thứ mâu thuẫn nằm trong quy luật thiên nhiên đó là mâu thuẫn nội tại của cá thể và mâu thuẫn giữa cá thể và cá thể những gì hư hỏng của con người đều phát sinh ra do tham vọng vô cùng vô tận của ý muốn một ông vua lúc chưa được làm chúa thiên hạ muốn m i ê u đồ đại sự đem lại sự nghiệp riêng cho mình dĩ nhiên phải trọng vọng những kẻ cộng tác với mình làm bộ mặt mến dân chuộng đức nhưng đến lúc họ nắm được uy quyền thì con người họ tự nhiên đổi khác mọi sung sướng đã đạt được vẫn chưa đủ và họ còn mong muốn mãi mãi vì thế mà trở thành độc tài bất công lúc loạn lạc chính những kẻ có tài là những người đã giúp cho các bậc vua chúa được thành công thế mà lúc thái bình những kẻ có tài đối với nhà vua trở thành những chướng ngại vật mà nhà vua nơm nớp lo lắng sợ họ làm mất trước ngôi báu của mình lưu bang dùng trương lương hàn tín lấy cơ nghiệp nhà tần tranh với hạng võ nhưng lúc thành công t r ư ờ n g lương thấy trước dã tâm của vua chúa phải tránh xa hàn tín phải bỏ mạng vì cái vô dụng mà có hại của mình trong thời bình cho nên trong xã hội loài người trải không biết bao nhiêu thế hệ không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chiến tranh là hiện tượng tiến bộ tất nhiên của loài người không thể tránh khỏi bởi vậy loài người ai cũng muốn không có chiến tranh mà chiến tranh không bao giờ chấm dứt được nếu một thời thái bình nào đó chẳng qua đó là trạng thái tiềm tiến của xã hội để vươn mình đến một thế chiến mới hợp với đà tiến của xã hội chính những độc tài tham vọng của nhà vua là những bước thoái hóa ngăn cản bước tiến của xã hội thời bấy giờ nên phải có chiến tranh và chỉ có chiến tranh mới giải quyết được tình trạng cản trở ấy